Các bạn đang nghe tại đọc giúp con qua cơn khổ này tại bị nhìn nàng từ đầu tới Trần ông Ngậ ngừng của bạn cô có cho biết phải làm những gì không đào hơi đỏ mặt ấpú Dạ thư thầy có ạ Cái đó có sao đâu con chỉ muốn được việc thôi còn bất cứ cái gì con cũng nghe lời thầy hết tại bài ly gợt ngủ hoài đặt lần nữa cô có chăng như vậy không vì khi làm phép rồi, tôi không muốn có những chuyện giặc dối hay một miệng đàn bà nói năng lôi thôi, làm trở ngày việc tu hành của tôi. Đạo là đật nói, không có đâu thầy, con tuy là ngũ nữ, chứ không những người khác đâu, chỉ muốn kiếm được một tấm chồng để yên thân thôi. Những gì ở đây con nguyện sống, để vậy chết mang theo, chứ không bao giờ dám hé môi. Thầy tin con đi, hơn nữa đã nhờ thầy làm việc này, Khi thành đàn làm sao con dám nói cho ai biết Nhựa tới tay anh ấy Có phải khó khăn cho con không Thầy Bệ Ly mỉm cười Tát nhẹ nhẹ buông an nàng nói Tôi nói là nói vậy thôi Chứ thân chủ tôi Chưa có ai dám làm phản bao giờ Hiện nay có cả trăm người Đang dùng bùa phép của tôi Chỉ có thêm chứ không có dám Vì phản tôi là chết Cô có sợ không Không hiểu sao Đạo thật hồi hộp Nàng lấy phép trả lời Đã tới đây nhận thầy làm thầy rồi Có bao giờ con dám nghĩ tới chuyện phản phúc gì có chứ Thầy cứ coi con như con cái trong nhà thầy đi Thầy bày đi mỉm cười lắc đầu Cô nhờ những chuyện khác Thì tôi còn có thể coi cô như đệ tử được Nói thực để cô sửa soạn tinh thần nha Cái vụ bùa ngại yêu đương này Nhiều khi tôi còn phải làm Như người tình của cô mới có linh Cô có ngại không Đạo lắc đầu nhìn đi nơi khác Nàng nghĩ tới những gì con bà đã nó nói với nàng Từ trước khi nó dẫn nàng tới đây Tuy nhiên đạo có ngại ngủ gì chuyện ấy Hơn nữa nó chỉ xảy ra trong buôn bức tượng nhỏ hẹp này Giữa nàng và ông thầy bùa Có ăn trùng gì đâu Nàng nói nhỏ nhỏ Con tin thầy mà Muốn cái đó thì phải như vậy thôi Chứ thầy có ép buồn gì ai đâu Thầy Bảy Ly vẫn mỉm cười nụ cười hiền hậu Làm đạo không thể nào nghĩ được Là ông già hơn 60 tuổi này Lại có thể lợi dụng nàng Những điều tầm thường như vậy hay sao Người đạo nói ông ấy hài lòng lắm Thủng thẳng bảo nàng Thôi được rồi Bây giờ tôi Ở đây sửa soạn đồ tế lễ Cô trở lên nhà trên Nói vợ tôi chỉ cho cách thức đi tắm À bảo bà, bà ấy Nấu cho một nồi nước sông Và một chậu nước đá Đem xuống đây liền thì cô tắm xong, tôi chờ cô ở đây. Nói xong ông lấy mấy thẻ nhang lên khấn vái lầm dầm và ra hiệu cho đạo ra đi. Nàng theo lời thầy Bảy Ly lên nhà trên, gặp ngay vợ ông đang sơ dơ ngoài dưới má hiên Nàng nói những gì ông dặn nàng phải làm. Người đàn bà đứng tuổi hơi mỉm cười, bảo nàng theo bà ta ra nhà sau. Ở đó có một cái tròi nhỏ nhỏ làm nhà tắm, với đầy đủ xà bông, khăn lau mình. Trên vách lại treo sẵn một bộ bà ba đen, bà ta bảo nào. Cô tắm sửa cho thực sạch, thay bộ đồ mang trên vách kia, nhớ đừng mặc gì khác nữa, ôm hết quần áo và cả đồ lót của cô xuống am thầy 7, ông sẽ giúp cho. Đào nghe lời vợ thầy bảy ly, tắm rửa sạch sẽ, lau mình mày rồi lấy bộ đồ bà ba đen mặc vào. Bộ đồ hơi chật Nhưng nàng cũng bận được Chỉ có điều hơi ngắn cuốn cỡn một chút Trong thực tức cười Nhưng cuối cùng Nàng cũng đã tới An mùi hương chầm báy ra ngạo ngạt thơm phương phức Thầy Bảy Ly cũng vừa bước ra khỏi cửa cho nàng bảo Ngày lúc ấy Trên mai An tuột xuống một con rắn to Bằng bắp chuối mảnh đen lắng Có vẻ lòng lành kim tuyển Biển nó hốc Lưỡi thẻ ra thụt vô kinh hồn Đỏ trợt nhìn thấy nó đã thét lên Nhảy bộ vào trong ôm cứng lấy thầy Bảy Ly Thầy vậy thầy cười nói Cô đừng có sợ Ông hắc xà giữ am cho tôi đó mà Ông ta ngửi thấy mùi trầm Biết khách tới Nên giả mặt đó thôi Không có hại ai bao giờ đâu Tuy nghe thầy Bảy Ly nói như vậy Nhưng tim đào vẫn đập thình thịt Trong đời chưa bao giờ nàng trống thiếp Quấn rắn nào tối như thế cái cá mấy con chằn lớn nhất trong sở thú cũng còn nhỏ hơn nó, không biết nó dài bao nhiêu vì ở trên mái nhà thòng xuống. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net